Người trẻ bây giờ xem hình xăm là một nghệ thuật. Thế nhưng mà có những hình xăm lại đại diện cho quy lực, phong thủy hay thậm chí là bùa chú. Sẽ ra sao khi chúng ta chọn xăm lên người mình một hình xăm giống như một vật bảo hộ sinh mạng cho mình? Hai thanh niên trong câu chuyện dưới đây đã đánh cược với tâm linh một cách đầy liều lĩnh.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 Câu chuyện ngày hôm nay là lá thư số 307, một câu chuyện từ bạn Tiên, bạn đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn gửi thư về để chia sẻ câu chuyện của một người em họ của bạn, xảy ra cách đây khoảng 6 năm trước. Năm đó bạn được 28 tuổi, thì em họ của bạn được 25. Bạn là con của người thứ 3, thì cái người em họ đó là con của người thứ 5, bà con chú bác rụt. Mình sẽ tạm gọi cái bạn nam đó tên là Tài đi Thì cái thằng Tài này Nó thuộc dạng công tử Tướng tá thì cũng mạnh dạng Tập ghim bảnh trai lắm Nhưng không có biết làm cái gì hết Nâng tạ nổi Chứ mà rinh cái bình nước là không nổi Tại vì Làm biến Một năm nó bị hâm sa thải không biết bao nhiêu lần Vì cái tội thích làm thì làm Thích nghĩ thì nghĩ. Vui thì tới văn phòng ngồi Buồn thì sách ba lô lên xe đi chữa lành tâm hồn Cái lý do duy nhất mà nó không bị đuổi Là tại vì giám đốc của cái chi nhánh đó là dì ruột của nó Mà cũng là một phần là do năng lực làm việc của nó tốt Nó có một khả năng là xử lý cái công việc đó nhanh gấp mấy lần người khác Vì nó nói hoài Khi nào mà kiếm được một người vừa ý Là bả cho nó thất nghiệp luôn Nhưng mà cho tới cái thời điểm đó thì bà kiếm chưa có ra ai hết cho nên nó cứ nhẫn nhơ như vậy. Hai bên nội ngoại thì nó là cái thằng chướng nhất. Bao nhiêu anh em không có cái đứa nào có cái lối sống phóng túng như nó hết. Ba mẹ nó cưng nó quá con một mà. Mẹ nó nói chứ Tài ơi tao có mình mày mày sống sao cũng được miễn mày đừng có tệ nạn với lại chịu lấy vợ rồi đẻ cho tao đứa cháu nội là được. Chứ mày lấy chồng là tao tự tử chết luôn à Ai nghe cũng mắc cười hết trơn Nó nghe nó cũng khoái dữ lắm Đúng ý nó quá trời rồi Bởi vậy nó sống cái kiểu gì Thì thiếm năm của bạn cũng sẽ không của la rồi Nhà bả thì có tiền lắm Hai vợ chồng có mấy cái tiệm vàng mà Nó muốn là cái gì là có cái đó Nhưng mà bả trong nó muốn vợ mà nó chưa muốn Nó còn ham chơi thì cái thằng này nó không có sợ trời, không sợ đất gì hết. Nhưng mà nó sợ mình ơn bạn. Bạn cũng không hiểu tại sao nó sợ bạn luôn. Trong khi bạn rất là nhẹ nhàng, chưa bao giờ lớn tiếng với nó lần nào hết á. Thế dụ như mấy khi mà nó đi chơi đi, ham chơi quá không chịu về, công việc cũng không chịu xử lý từ xa. Vì nó gọi điện kiếm mẹ nó, mẹ nó gọi nó không được là gọi cho bạn. Tiên ơi, là thằng Tài dùm thiếm một cái. Vậy là bạn bóc máy lên bạn gọi cho nó. Thấy cái mặt bạn thôi là chưa kịp nói gì hết. Đã nó nói trước rồi. Biết rồi, em làm liền. Kỳ cục vậy đó. Ở nhà nói có khi là nó bị bạn ác dí hết cô không chừng. Còn bạn thì nghĩ là tại nó thương bạn thôi. Chứ nguyên một bầy anh em của bạn thì chỉ có bạn nghe chịu nghe nó tâm sự hay là đi chơi với nó mấy cái lúc tâm trạng nó không tốt thôi. Cái gì không đúng là bạn nói liền. Cho nên là ai sao không biết Chứ riêng bạn là nó ngoan Rồi Nó có một cái thằng bạn thân tên là Vũ Hầu như là trong những cái chuyến đi chơi Là tụi nó đều đi với nhau Có khi đi nhóm Có khi đi hai đứa thôi Lần đó nguyên nhóm bạn của tụi nó Rủ nhau đi Thái Lan chơi Đi cả 10 ngày mới ló đầu về Thằng Tài nó gọi cho bạn Rủ qua nhà chơi Nó có mua ít đồ về cho bạn nữa Thích cái nào thì lấy cái đó Bữa đó chủ nhật Bạn cũng rảnh mới chạy qua bên đó Chú thím của bạn thì không có ở nhà Chỉ có nó với thằng Vũ thôi Cái lúc mà bạn từ ngoài sân Bước vô trong phòng khách đó, Tự nhiên bạn kêu một cái trần Giống như là mình bị điện giật vậy đó. Bạn quảng hồn bạn lùi ra Hai đứa nó mới nhìn ra hỏi bạn bị làm sao Bạn không có nói gì hết. Mới bước vô một cái nữa thì bình thường. Nhưng mà có điều bạn cảm nhận được là cái phòng khách này sao mà nó lạnh ngắt à. Liếc mắt qua cái máy lạnh thì thằng Tài nó không có bật. Bạn thấy khó hiểu vô cùng. Ngồi nói chuyện một chập. Hai đứa nó mới đem quà ra cho bạn coi. Ba chị em đang cười cười nói nói. Thì bạn phát hiện trên vai của thằng Vũ có xăm mấy cái hình hoàng mẹo. Hai đứa này lâu lâu nó hay đi xăm lắm Mà cái gu tụi nó là nhí nhảnh Xăm hoạt hình gì đâu không ạ Lần này thấy cái hình hơi lạ bạn có hỏi Thì thằng Vũ nó mới quay lưng lại cho bạn coi Nó nói cái đó là Bùa năm dòng Nó thì nó xăm trên bả dai trái Còn thằng Tài thì xăm ở sau cổ Bạn không có kỳ thị mấy cái chuyện xăm mình Nhưng mà nghe xăm bùa thì bạn cũng hơi ghê Nhưng nhìn vô hình xăm thì thấy nó là một cái Những cái ký tự được chia ra làm năm dòng Theo cái phương thẳng đứng Không có cái gì đặc biệt Nhưng mà nhìn vô thấy cũng hay hay á Thấy bạn hình như có hứng thú với cái hình xăm Nên hai đứa nó sổ một trang ra luôn Về nhà bạn có tìm hiểu Thì bạn thấy tụi nó nói theo cái lý thuyết cũng ổn đó Nhưng mà không biết công dụng là có đúng như vậy hay không Thì cái bùa năm dòng này là một cái bùa thịnh hành ở bên Thái Lan. Nhưng mà nguồn gốc xa xưa của nó thì là của người Khmer. Và những cái ký tự đó là chữ Khmer cổ. Cái hình xăm đó đương nhiên là chỉ cần biết xăm là có thể xăm được rồi. Tuy nhiên đã nói là xăm bùa thì phải cần tới thầy có đạo hạnh cao mới có đủ lực để mà trì chú vô trong cái hình xăm đó cho nó phát huy cái tác dụng được. Đại khái ý nghĩa của cái lá bùa đó là quá giải phong thủy cho người được xăm lên người. Tế dụ như mình gặp tam tai xui xẻo gì đó đi thì mình xăm cái bùa đó lên người thì nó có khả năng trợ giúp mình lướt qua cái cái cái vận hạn đó một cách nhẹ nhàng. Thêm nữa là cải số, cải giận cho người sinh ra vốn dĩ đã có cái số không có được may mắn. Rồi có thể kỵ tà, tránh những bị thư ếm ám hại này kia chẳng hạn. Và quan trọng nhất Là khi sở hữu lá bùa này Sẽ làm cho tâm mình thanh tịnh Ai nhìn thấy cũng sẽ có cảm giác yêu mến trời nói chung là một cái lá bùa đầy quyền lực đó Ngày xưa người ta còn xăm cho binh sĩ để đi đánh trận nữa mà Thì bạn nghe tụi nó nói xong Thì hỏi chứ tụi bay sướng còn hơn tiên nữa Mà đi xăm bùa cãi số cãi giận chi Bộ muốn khổ cho biết chứ người ta hả Tụi nó mới nói chứ cái bùa này nó quyền lực lắm Tụi nó mê từ lâu rồi Nên mới tranh thủ đi xăm Biết đâu xăm xong thu hút những cái điều tốt đẹp Rồi có người yêu cho ba mẹ nhờ thì sao Thằng Vũ nó còn một cái nguyên nhân nữa Mà không biết bạn có tin hay không Thật ra là thằng Tài nó muốn giấu Mà tại vì thằng Vũ này nó hăng quá đi Nó khai ra luôn Mà thằng kia bậm miệng không kịp Bạn kêu có cái gì thì cứ kể ra Thì tụi nó mới kể như vậy nè Đợt đó hai thằng đi cắm trại ngoài Vũng Tàu Thì thằng Tài vô tình lượm được một cái khóa trường mệnh Bằng bạc Nó lớn cỡ đầu ngón tay cái Hai thằng nói chắc là cái mặt dây chuyền Hay là cái lắc tai lắc chân gì của ai rớt rồi Thằng Vũ mới kêu thằng Tài thôi bỏ đi Thì thằng Tài nó mới lấy điện thoại ra Nó cầm cái khóa đó lên Rồi nó chụp một tấm hình. Đó là một cái thằng thích cái gì á là sẽ lấy chụp hình làm kỷ niệm. Chụp xong thì nó không có liện mà nó đem móc lên một cái nhánh cây nhỏ gần đó. Rồi hai thằng đi tiếp. Thì tối đó hai thằng uống bia xong mới chui vô liệu ngủ. Thằng Tài thì ngủ khò. Thằng Vũ thì ngủ không có được. Nó cứ lăn qua lộn lại một hồi rồi nó đeo tai nghe nhạc thêm một chút nữa nó mới chợp mắt được. Mới thiêu thiêu thì nó nghe có tiếng đứa con gái kêu Mà kêu làm sao mà cứ Hai anh ơi Hai anh ơi Nó mới mở mắt dậy nó đi ra Thì thấy trời cũng sáng sáng rồi Nó nói trong bụng chứ Mới ngủ đây mà sao sáng nhanh vậy Nó còn chưa kịp hỏi con nhỏ đó kiếm ai Thì nhỏ nói là Cái mặt dây chuyền của tôi đâu Thằng này nó đang say ke cho nên nó bực Tự nhiên con gái con lứa gì mà vô duyên Chỗ người ta đang ngủ chạy vô hổ dây chuyện. Dây chuyện nào của ai ai biết Nó nói nó không biết Mà con nhỏ cứ đứng hỏi quài Nó bực quá nó mới chửi Nó kêu là khùng quá đi chết đi Thì Con nhỏ kia không có vào Mà nó còn cười nữa Nó nói chứ chết rồi còn chết gì nữa Nó nói xong cái câu đó là thằng này nghe lạnh óc liền. Từ nãy giờ nói chuyện thì thấy con nhỏ này cũng xinh xắn dễ thương. Tự nhiên mới chớp mắt một cái. Mà bây giờ mình mẩy nó máu me không hả? Cái mặt thì bị lác da nguyên một bên luôn. Con mắt bên đó muốn lồi ra luôn vậy đó. Cái thằng này nó mới quản hồn nó la lên một cái. Thì nó tỉnh ngủ. Thì ra là nãy giờ nó nằm chim bao. Thấy thằng Tài ngủ ngon quá nó không có kêu Nó lấy điện thoại ra nó chơi game đợi sáng luôn Tại bây giờ đó cũng 3 giờ mấy rồi Chơi game mòn mỏi mới thả cái điện thoại xuống là nó ngủ quên Tới hồi giật mình dậy thì nắng cũng lên nhiều rồi Thằng Tài thì đi đâu mất tiêu Nó mới chui ra thì thấy thằng Tài mới đi đâu đó vô không biết Hỏi thì không có nói gì Thằng Vũ mới kể cho thằng Tài nghe cái chuyện hồi tối nó thấy vậy đó Nó còn nói là thấy cái thằng này ngủ ngon quá đi Nó không có kêu Thằng Tài nó mới nói chứ Ngủ ông nội tao chứ ngủ Bị ma đè sáng đêm muốn chết luôn Nó kêu đi vô ngủ được một chút Là nó thấy có một đứa con gái Dán cái liều chui vô Nó còn tưởng là cái thằng Vũ này trở chứng kêu gái nữa Mà con nhỏ đó lại đi về hướng của nó Nó mới đuổi nó kêu là đi ra ngoài đi chị ơi Không có hứng Nhỏ kia không có nói gì hết Mà đi lại leo lên mình thằng Tài Cái lúc đó muốn la mà la hết được rồi Mình mẩy thì cứ ngắt rồi Con nhỏ đó giống như là một cái tảng nước đá vậy đó Vừa lạnh mà vừa nặng nữa Nó hỏi chứ cái mặt dây chuyện của tôi đâu Thằng này nghe là nhớ liền Nó kêu là tôi treo lên cái cây rồi Để mai tôi lấy xuống tôi trả lại chỗ cũ cho Mà nhỏ này không chịu Nó kêu là phải đem về nhà trả cho nó Ai biểu lượm Giờ đó mà Nói cái gì mà thằng này nó không ừ Miễn sao là con nhỏ này nó đi thôi Vậy mà hứa rồi Nhỏ này nó vẫn không chịu đi Nó cứ ngồi đó hoài Thằng này nhắm mắt lại cũng không được Cứ nằm im chịu trận vậy đó Rồi rốt cuộc là hai thằng bị cùng một con ma nhát Mà không có cái thằng nào cứu được thằng nào Hai thằng dọn dẹp xong Thì chạy lại cái chỗ hôm qua lượm được cái khóa đó. Thằng Tài nó chạy xe mà nó giái trời là đừng có ai lấy mất. Mất một cái là hả, không biết làm sao luôn. hơn là cái đó nó nhỏ, không có ai để ý. Còn nguyên si hả? Nhưng mà bây giờ cái chuyện quan trọng là làm sao để kiếm cái nhà con nhỏ này để mà trả cho nó đây? Đi hội đại, xéo xéo bên đường có nhà dân. Hai thằng mới chạy qua hỏi người ta là cái đoạn đó con nhỏ nào chết hay là không? Nói não ngai là trời cũng thương cho hai thằng nó. Người ta nói là tháng trước có con bé nó chạy xe đi chợ vậy, thì bị mấy thằng đi phượt nó chạy ẩu, nó quẹt cho té. Cái áo nó mắc vô xe thằng kia, rồi bị lôi đi một khúc. Tụi nó thì chạy nhanh lắm, da chạm liên hoàng mà. Tụi nó có bảo hộ đầy đủ hết, nên chỉ bị thương nhẹ thôi. Còn con nhỏ này thì đưa đi bệnh viện, ít bữa sau là chết. Thằng Vũ có hỏi là có phải con nhỏ bị cà banh hết nửa cái mặt hay không? Người ta nói phải một cái là nó đứng không có nổi luôn. Hai thằng mới lần mò ra cái địa chỉ nhà nhỏ đó. Lần mò ra được là mừng muốn khóc luôn. Vô thắp nhang cho nó, rồi đưa lại cho mẹ nó cái mặt dây chuyện Kể cho mẹ nó nghe cái chuyện vậy đó. Bà nghe bà cũng nổi da gà luôn. Bà nói cái dây chuyện bạc bị đứt. Dây thì mắc lại trong áo Còn cái mặt thì rớt mà gia đình kiếm không có gặp Nó về nó báo mộng đồ đi kiếm cho nó hoài hả? Cái sợi dây đó là nó thích lắm Với lại tiền đó là tự nó làm rồi nó mua Cho nên nó quý lắm Hai thằng nghe xong mới hiểu sao mà nó đồi tới cỡ đó Khổ cái là trước giờ không có gặp ba cái chuyện tâm linh gì hết Hai thằng đi rừng đi rú ăn ngủ bình thường Vậy mà sao cái ngày hôm đó là gặp như cơm bữa luôn. Nhiều khi chạy xe trên đường cũng gặp, đi khách sạn cũng gặp. Nói chung là đâu có ma, ở đâu có ma là gặp hả? Hai đứa mới bắt đầu tìm hiểu về mấy cái loại bùa mà được xăm trên người để hộ mạng thì biết tới cái bùa năm dòng này. Trước giờ cũng có thấy, nhưng mà không có tìm hiểu nên đâu có biết nó quy lực như vậy đâu. Cái chuyến đi Thái này chơi là chính. Mà xăm là 10 Thì bạn nghe tụi nó kể tra trả như vậy Bạn cũng mắc cười Kể tra hàng quỷ cũng nhắc gan Sợ ma tới nỗi phải đi xăm bùa lên người Rồi rồi, rồi nghe vậy thì rồi thôi Chứ cũng đâu có bạn tới bạn lui gì Về cái vấn đề đó chi nữa Dù sao nó cũng xăm lên người rồi còn đâu Thằng Vũ thì không biết làm sao Chứ riêng thằng Tài thì có vấn đề Từ cái lúc mà nó đi thái về Tới cái khoảng 3 tháng sau á Là bắt đầu nó thay đổi tính tình nha Nó cọc cằn hơn Đi chơi nhiều hơn Dần dần nó cũng ít nghe lời bạn hơn Bạn có hỏi nó Là có cái chuyện gì hay không Thì nó không nói Nó nói với gia đình là Nó muốn hùng hạp làm ăn với bạn của nó Nên nó cần tiền Mẹ nó là người mừng nhất mà Ba nó thì không có chịu Tại vì nào giờ nó đâu có chịu làm ăn đâu Biết cái gì mà bung vốn ra hùng hạp Nó đòi không được Thì nó bỏ nhà đi cả tháng trời luôn Nghỉ việc ở công ty luôn Ba mẹ nó mới kêu thôi về đi Rồi cho vốn mà làm Thì nó mới chịu vậy. Nó nói là tụi nó đánh hàng mỹ phẩm của Thái Chủ yếu là bán online Cho nên là Chọn một cái mặt bằng nhỏ để làm chỗ phân phối thôi Chứ không có cần mặt tiền hay là cái gì hết Chỉ cần vốn để nhập hàng thôi Ba mẹ nó là dân kinh doanh Cho nên là cũng có bàn tới cái chuyện lợi lỗ Hướng nào hợp lý Nhưng mà nó cứ một mực khăn khăn là nó phải làm Nó thích thì phải chịu nó Chứ sao mà cản nó hoài vậy Thì ổng bả nào giờ chịu nó như chịu dông mà Đưa tiền cho nó làm theo ý nó Không có nói gì tới nữa Cái thời gian đó là nó đi đi về về bên Thái hoài Nó khoe với mẹ nó là nó làm có lợi Bà nghe thì bà cũng mừng Nói trong bụng là chuyến này Con của bà chịu làm thì im rồi Cho người ta đừng có nói Nói gì nói nữa hết Thì có một lần Nó đi Thái về á Thì nó cho mẹ nó một cái bức tượng Mẹ quắc của Thái Nó kêu mẹ nó để ở trong nhà đi Không có cần thờ gì đâu Tượng đó là tượng cầu tài lộc thôi Bà nghe vậy bà cũng tin Bà đem để lên cái Trên cái đầu tủ thờ của ông thần Tài Thổ Địa đó Kế bên cái tượng Phật Di Lặc, Không biết thằng Tài nó nói có đúng không Nhưng mà từ khi đem cái tượng đó về á, Thì bà thấy công ăn chuyện làm của vợ, vợ chồng bà phất lên Rồi cũng tin Tại Thái Lan nó là cái sứ tâm linh mà Chắc là thằng Tài nó kiếm được cái chỗ uy tín để thỉnh tượng rồi Thằng Tài nó nói làm ăn được quá Cho nên nó muốn mở một cái chi nhánh ở bên Thái kêu mẹ nó bơm tiền cho nó. Thấy cũng đang làm ăn được, nên bà mới lén bà cho tiền nó chứ không có hỏi qua ý kiến của ẩm. Bà kỳ lắm nha. Nó nói cái gì bà cũng tin hết, xin bao nhiêu tiền bà cũng cho. Mỗi lần bạn hỏi cái gì tới nó là bà cũng giống, Bạn thấy không ổn chút nào hết trơn. á. Bạn có nói với mẹ, thì mẹ nói có khi người ta làm ăn người ta không có cái gì để nói với mình đâu. Thôi kể đi Bạn có nói chuyện với thằng Tài Nhưng mà bây giờ thì nó nạt ngang không à Nó không có chịu nói gì với bạn nữa hết Có khi nó thấy bạn gọi là nó tắt máy luôn Trước giờ là chưa bao giờ nó như vậy hết đó Bạn nghĩ là có khi cái thằng này qua bên đó làm ăn Rồi có khi nào nó bị người ta thư bùa thư ngãi gì hay không Chứ sao tự dưng thay đổi tính hết Một cách khó hiểu như vậy Bạn mới gọi cho thằng Vũ. Hai chị em hẹn gặp rồi nói chuyện coi sao. Mà cái người bắt máy là mẹ của thằng Vũ. Cô nói là thằng Vũ nó bị bệnh rồi. Bạn nghe một cái là bạn phóng chạy qua nhà nó luôn. Bệnh gì tới nỗi mà không bắt điện thoại nói chuyện được. Qua tới thì bạn gặp mẹ nó đang ngồi ngoài phòng khách. Chú thì đi làm không có nhà. Cô nói là thằng Vũ nó kỳ lắm. Sau cái đợt đi thái, về là nó không có ngoan như hồi trước, không đi làm, không nghe lời cô nữa. Hồi trước cô la rầy cái gì thì nó cũng ngồi im nó nghe, còn bây giờ la là nó cãi lại liền. Có cái bữa đó nó còn muốn nhào tới nó đánh cô nữa. Bạn nghe bạn mới quảng, sao hai cái đứa này tự nhiên nó trái tánh trái nết ngang xương vậy? Cô nói tình hình hiện tại là nó tự nhốt mình ở trong phòng không có chịu gặp ai hết. Hễ tối xuống là nó đòi cô chú đưa tiền cho nó để nó qua Thái. Ngày nào cũng vậy. Ngày nào cũng đòi tiền hết. Nhà của thằng Vũ thì không có của được như nhà thằng Tài. Chỉ đủ ăn đủ mặc thôi. Mà nó quậy như vậy thì hai ông bà đâu có đáp ứng được. Nó mà đòi tiền không có là nó đập mình đập mấy. Có bữa nó còn xách giao dí cô chú chạy vòng vòng nữa. Chú ông giận Ông mới đòi tống nó đi cải tạo Mà cô năng nỉ quá đi Ông mới còn để nó ở nhà nữa. Nó có cơn Nhất là buổi tối là nó quậy nhất Bạn mới nói với cô chú về chuyện Là hai đứa nó đi xăm bùa lên trên người Nếu mà tin á, Thì nên đi kiếm người rành về tâm linh Để giải quyết Chứ mà rõ ràng là hai đứa nó không có bình thường Một chút nào hết rồi. Chú thì hơi lưỡng lự. Nhưng mà cô thì tin Cô rủ bạn đi kiếm thầy với cô Để chú ở nhà coi thằng Vũ Hai cô cháu mới gọi hỏi thăm người này người kia Thì kiếm tới được địa chỉ của một bà thầy ở bên Củ Chi á Bước vô tới cửa Là bà nhìn hai người lâm lâm Bà mới kêu ngồi xuống rồi bà nói một hơi luôn Hai người còn chưa có kịp trình bày cái gì hết Bà kêu là bùa này mạnh lắm Thầy bên này không có ai gỡ nổi đâu. Thầy sứ nào thư thì kiếm thầy sứ đó mà giải. Chậm thì chết người chứ không có yên đâu. Bà nói bạn thì có lẽ là biết cái chuyện thôi, chứ không có bị ảnh hưởng giống như mẹ của thằng Vũ. Bà nói nhìn cô có tà khí quấn thân nhiều lắm, chứng tỏ là trong nhà luôn, tiếp xúc mỗi ngày luôn. Nói một hồi nghe sợ quá Mà bà thầy bà nói là không có giúp được Cho nên hai cô cháu mới đứng lên đi dậy Bạn chuẩn bị đi ra khỏi cửa thôi Thì bà thầy bà mới kêu bạn lại nói là Nói nhỏ Là không có cứu kịp đâu Nếu được thì đưa lên chùa đi Bạn nghe là bạn trung trong bụng dữ lắm rồi Ra xe cô mới hỏi bà thầy nói cái gì Bạn chỉ nói là nếu mà thầy thầy nói Nếu mà được Thì đưa lên chùa liền đi Hai cô cháu về tới muốn xỉu tại chỗ luôn Tại vì cái cảnh nó diễn ra ở nhà Chú đâu không thấy Mà thấy mấy người hàng xóm Người ta đang đứng lố nhố ở ngoài sân Máu me thì tùm lum tùm la hết trân Hỏi người ta là có chuyện gì Thì họ nói là không biết cái chuyện gì Mà hai ba con đánh nhau Thằng Vũ nó lấy cái bình bông nó đập đầu ba nó Sức ổng thì đâu có làm lại nó đâu Nghe la quá trời người ta mới chạy qua Thì thấy nó đang đè ba nó xuống đất mà nó đập hơn là nhà không có khóa cổng Chứ không chắc ổng bị nó đập chết rồi Người ta đưa ổng đi cấp cứu rồi Còn thằng Vũ thì từ cái lúc mà có người xuất hiện Là nó chạy vô trong phòng nó trốn ở trong Mấy cái người này đứng ở ngoài để canh chừng Sợ nó trốn mất Cô bà nghe một cái là bà đi hết muốn nổi Phải bình tĩnh một chút Thì mới đi vô coi thằng Vũ nó có bị làm sao hay không Vô tới gần phòng nó Thì nghe cái gì mà Uinh <cười> uinh Cái kiểu như là mình lấy cái gì Mình đập vô tường vậy đó Nó khóa cửa bên trong Cô phải lấy chiều dự phòng ra để mở Vừa mở cửa ra là người ta thấy máu me lên láng luôn Còn nó thì nó đang đứng Nó dọng cái đầu vô tượng Mọi người có hay thấy người ta dọng cái chuông chùa không? Nó làm y chang như vậy đó. Nó đứng từ xa nó khơm người xuống rồi bắt đầu nó chạy lại nó dọng cái đầu nó vô trong tượng, Máu me trong phòng là máu ở trên đầu của nó đó. Bạn thấy máu quá trời bạn cũng say sẩm mặt mày chạy nhanh ra phòng khách ngồi thở. Ba bốn người đàn ông nhào vô ôm nó lại mà nó mạnh kinh khủng lắm. Nó chạy vô tượng Là mấy ông này bị nó lôi theo. Trầy trật một hồi mới kìm nó lại được. Cái lúc đó là cái môi của nó tím liệm mà mắt trợn trắng rồi. Chở đi bệnh viện cấp cứu thì nó chết. Mấy ông này ông nói kỳ lắm. Giống như ma quỷ gì nhập á. Chứ người ta bị chảy máu nhiều như vậy thì làm gì mà còn sức để mà dọng cái đầu kiểu đó. Lại còn lôi mấy ổng chạy ào ào nữa. Có khi cái lúc đó là nó chết rồi cũng không chừng Đám tang thằng Vũ Thì thằng Tài nó vậy Mà cái nét mặt của nó bạn không có diễn tả được Nó như kiểu vừa sợ mà vừa yên tâm Không có cái nét nào gọi là buồn hết Bạn nói nó giống như là Có hai con người trong một cái xác vậy Bạn thấy sợ Bạn còn không dám lại gần nó luôn Đi từ bên ám tang của thằng Vũ về, thì mẹ bạn có nấu nước lá bưởi cho bạn tắm, đốt lửa hơ cái gì tùm lâm hết trơn. Vậy mà tới đi ngủ, bạn lại bị thằng Vũ nó về kiếm. Bạn nhớ cái lúc đó là tầm 11 giờ đêm. Bạn nhắn tin với bạn trai xong thì tắt máy đi ngủ. Nằm ngủ một chập không biết được bao lâu, thì bạn nghe kêu là chị Tiên. Bạn nghĩ trong bụng cái thằng quỷ Tài này mắc cái giống ôm gì mà đêm hôm nó mò qua đây nó kêu về trời. Tại vì hai chị em đi đám tang về á, thì thằng Tài nó ngủ lại nhà bạn, nó làm biến về nhà bên nó. Bởi vậy bạn tưởng là nó không à. Bạn mới lèm bèm bạn kêu là bạn buồn ngủ lắm, có gì mai nói đi. Thì cái giọng đó mới nói là sao cái đầu em đau quá chị Tiên ơi. Bạn nghe vậy bạn lo. Mấy quẻ quải ngồi dậy Thì nó ngồi chần dần ngay trước mặt bạn Là thằng Vũ á Nó không có máu me gì hết Nhưng mà cái đầu của nó tép bét ra Nó cứ rờ rờ lên trên đầu nó Rồi nó kêu đau Bạn lúc đó không có biết cảm xúc của mình là cái gì Vừa thương nó Vừa sợ mà vừa thấy ghê nữa Bạn ngồi đó bạn khóc không à Nó hỏi bạn hoài Không có nghe bạn trả lời Nó mới đi ra khỏi phòng Mà nó đi xuyên qua cái cửa phòng luôn Bạn nói hả mồ hô của bạn Nó tuôn ra y như là đi tắm Mà chưa lau khô vậy đó Thì sáng ra bạn mới gọi điện cho cô Bạn nhắc cái vụ mà Bà thầy biểu đưa nó lên chùa Bạn nói cho cô nghe là Tối qua nó kiếm bạn Mà nó đang không biết tại sao Cái đầu nó đau Có khi nó còn chưa biết nó chết nữa Cô cũng ừ ừ Cô nói thôi để cô hỏi mấy sư thầy Rồi nhờ mấy thầy đưa nó lên chùa cho nó y nghỉ Rồi coi như là xong cái chuyện nhà thằng Vũ đi Tới chuyện của nhà chú Nam bạn Thời gian đó hai ông bà bệnh suốt Đang mạnh sân sẩn về cái tự nhiên chú bạn hay bị đau bụng Đi khám thì phát hiện ra ung thư gan giai đoạn 2 Ở nhà nghĩ chắc ổng nhậu nhiều sanh bệnh Cũng săn sóc thuốc thang lo chạy chữa. Chú Năm thì bệnh, kêu thằng Tài nó về nhà coi phụ cái gì được thì phụ. Mà nó về được mấy bữa là nó đi tiếp. Tình hình buôn bán bên này gặp nhiều chuyện không tốt. Cho nên tiếm Năm bà cũng căng thẳng lắm. Bạn có hỏi mé mé ăn chút? Hỏi tiếm Năm có tin mấy cái chuyện tâm linh không? Thì bà gạt ngang kêu là toàn ba cái chuyện lừa đảo thôi. Trong khi thời gian trước đó bà là cái người Cứ cách 1-2 tháng là đi coi bói một lần Đi chùa đi núi miết Mà bây giờ bà lại nói như vậy Bạn mới nói với mẹ Mẹ bạn cũng chung hội đi chùa đi núi với thiếm năm mà Mẹ cũng thấy là có vấn đề Bởi vậy mẹ mới rủ thêm bác hai gái Rồi thiếm tư nữa Mấy bà chị em bạn dâu kéo nhau đi chùa Qua rủ thiếm năm thì bà không chịu đi Nhưng mà mấy bà này lôi kéo quá Nên cũng cả nể mà đi Nói là đi chùa gần nhà Nhưng mà thiệt ra lên xe Rồi bác Tài chạy một hơi lên trên núi cấm luôn Thiếm năm bà có cái bệnh say xe Mấy bà này cho bà uống thuốc xong Bà ngủ một giấc mở mắt ra là tới núi rồi Bà muốn chửi dữ lắm mà không có dám Mấy bà có một ông thầy quen trên đó Thầy này bối bằng nước trà Có nghĩa là ai muốn thầy coi á Thì rót trà vô cái ly nước để trước mặt ổng ổng nhìn vô ly nước Rồi ổng sẽ nói Mà muốn gặp ổng thì nó cũng hên xui lắm ổng hay đi kiếm thuốc nam Nên ít khi ở nhà Mấy bà này bước vô Thì cái nhà vắng que hả Là biết ổng đi rồi đó Vừa bước chân ngoài ra Thì thấy ổng chạy về ổng chạy bộ trên đường núi về Vô nhà ngồi thở một chập luôn Ông nói là được báo trước rồi Mà quên Nên mới đi nửa đường học tóc chạy về Thì ông nhìn vô cái ly nước của thiếm năm Rồi ông lắc đầu Ông nói nhà chúng ta nặng rồi Cả gia đình dính hết Nó ám cho chết Chứ không phải chỉ bệnh tật mà xui xẻo lơ tơ mơ đâu Cái này là phải cắt cái gốc trước Rồi mới dập tới cái ngọn Có nghĩa là phải đi qua bên chỗ thằng Tài đang ở Kiếm thầy trục tà trong người nó ra Rồi mới rước về bên này mà giải quyết cái sự ở nhà Do nhà có tiền cung cấp cho cái người ếm hại đó Chứ mà như người ta thì chắc không có chịu được tới bây giờ đâu Ông nói là ông biết được bao nhiêu thứ đó thôi Phần còn lại là tùy do phần số của gia đình Ông rót cho thiếm một ly trà biểu thiếm uống Thiếm uống xong là thấy tinh thần tỉnh táo nha Mà cái người nhẹ nhõm lắm Đầu óc bớt mụ mị hẳn đi thì từ trong nhà ông thầy bước ra đi được một chút là thím năm nhìn thấy có con chim bị rớt xuống đất kiến nó bù quá trời đi thì thím mới lượm lên phủi kiến cho nó rồi đem vô nhà đưa cho thầy chứ thím cũng không biết để đâu ông thầy cười gật đầu nói với thím là nhiều khi mình làm một cái chuyện nhỏ nhưng có ích thì nó lại giúp được cho mình những cái chuyện lớn cũng không ngờ được tới Thì về nhà liên lạc với thằng Tài Để biết được cái chỗ ở của nó bên đó Mà nó đâu có chịu nói đâu Mẹ nó hâm là bây giờ nếu như không nói Thì sau này đừng có xin tiền bạc gì bà nữa Tiền bà bỏ ra thì ít nhất bà cũng phải biết là nó nằm ở đâu chứ Vậy đó nó mới chịu nói cho bà biết Cái lần đó thì bạn không có đi Tại vì có công việc phải giải quyết Thiếm Năm đi với một đứa bạn trong nhóm của thằng Tài Với lại một người em trai của Thiếm Bạn của thằng Tài nó tốt nghiệp ngành tiếng Thái cho nên là nó đi theo có nhiều cái lợi lắm. Qua đó nghỉ hơi một buổi là cả nhà dẫn nhau vô một ngôi chùa để mà kiếm sư trụ trì. Mà sư này cũng là một trong những sư có thể xăm bùa cho người dân. Nó trình bày cho sư nghe hết mọi chuyện. Thì sư nói là hai thằng này nó bị lừa rồi. Có một cái tình trạng là có những tà sư sẽ xăm bùa lên người của khách Nhưng mà không trì chú tránh phái, mà lại yếm tà vô cái lá bùa đó. Cái ký tự trên đó cũng sẽ khác một chút so với cái bùa năm dòng thật sự. Mà người bình thường mình nhìn không sao biết được hết. Nó sẽ làm cho người bị yếm thay đổi tính tình, dần dần nghe theo cái sự sai khiến của họ. Một lá bùa năm dòng xâm lên người, thì một năm sẽ đi trì chú lại một lần để duy trì cái quy lực. Nhưng mà kẻ đó khi biết con mồi có tiền Thì sẽ liên tục túc dục Đòi hỏi phải cung cấp liên tục Nếu mà không nghe lời Thì đương nhiên sẽ bị con tà nó ám cho sống dở chết dở rồi Sư nói là trục tà ra thì được Nhưng mà phải làm cách nào đó Đưa được thằng Tài tới chùa của sư Hơn nữa làm xong Thì nó cũng không có được như cái ngày trước đâu Tại vì cái bùa này đã ăn sâu vô trong máu của nó rồi ước mắt cứu được cái mạng đi Rồi chuyện gì tính sau? Thì sư cho một cái sợi dây phép Sư nhúng trong mực Rồi đưa cho thiếp năm Kêu là nếu mà nó manh động quá Thì lấy cái dây đó cột hai ngón tay cái của nó lại với nhau Nghe thì dễ đó Chứ làm đâu có dễ Tới được chỗ của nó rồi Thì mới biết đâu có cái cửa hàng nào đâu Nó là một cái khu ăn chơi bài bạc Từ một cái thằng tuy hơi chướng thôi Nhưng vẫn ăn uống sinh hoạt lành mạnh Thì tới cái lúc gặp nó lúc đó Là mọi người nhìn hết muốn ra luôn Nó ngồi hút thuốc uống bia Đánh bài Người hổng ra người ngợm hổng ra ngậm. Ta nói ba người dí nó như trong phim vậy Nó tung nó chạy ầm ầm, Mà chắc ốm đói quá hay sao đó Mà chạy không có nổi Tuy nhiên là nó dễ ghê lắm Thằng bạn của nó với cậu nó Thiếu điều làm không có lại Thiếp nằm bả mới lấy cái dây phép ra bả cột hai cái ngón tay cái của nó Thì nó mới bắt đầu ngoan Theo mọi người này đi Mấy người xung quanh tưởng đâu cảnh sát bắt tội phạm không đó Đem về chùa thì sư cho nó vô trong một cái phòng riêng Cho người nhà vô theo luôn Chỉ thấy là sư ngồi đọc kinh chú gì đó Lấy nhang quơ quơ sau lưng nó Xong rồi sư rắc nước thánh lên trên đầu nó Đâu thấy làm cái gì động phạm vô người nó đâu. Mà nó la muốn bể cái chùa của người ta. Làm xong thì sư vuốt đầu nó ba cái. Thấy nó dịu hẳn lại. Sư giữ nó trong chùa. Nói là cần thời gian khoảng một tuần thì nó mới hết được. Thì qua một tuần đó là quả nhiên nó bình thường trở lại. Nói đúng hơn là nó không có vậy nữa. Mà ngoan ngoãn theo mọi người về nhà. Trước khi đi sư thầy có cho Tiếm Nam một cái chai nước. Dặn là đi về tưới lên trên cái tượng Mà hồi đợt thằng Tài nó đem về nhà đó Cho riêng một chai Kêu cả nhà chia nhau ra uống Để trục cho hết tà khí ra khỏi Thầy dặn thêm mấy thứ như là xong nhà Rồi mở cửa sổ thoáng khí này nọ Thầy dặn kỹ lắm Nhất là thằng Tài Thầy nói nó không có được tới mấy cái chỗ âm khí nhiều Tại vì bị một lần như vậy rồi Là người nó yếu lắm Đường xá xa xôi Cho nên là cứ về lại nước nhà đi Rồi xin bùa bình an mà đeo cho nó Để tránh những cái chuyện mà nó dễ bị nhập sát rắc rối khác Thì may mắn là cả nhà của chú bạn thoát nạn Nhưng mà thằng Tài thì nó trầm tính hẳn đi Nó không có còn hoạt bát như trước Đầu óc của nó cũng không có linh hoạt Nói chung là hồi xưa nó được 10 thì bây giờ nó được 7 thôi Vì nó vẫn để nó vô công ty làm Tuy là không có xử lý công việc được như trước Nhưng mà vẫn hoàn thành được theo ý của dĩ Chỉ là ít nói Rồi hơi nhát hơn chút xíu Sợ tiếng ồn, sợ bóng tối này kia Được một cái là ngoan chứ không có chướng nữa Vậy mà mọi người lại không có quen Cứ thấy tiếc thằng Tài hồi xưa Đó Đó là cái câu chuyện mà bạn Tiên đã gửi về cho kinh chúng ta ngày hôm nay Một câu chuyện rất là ly kỳ bộ năm dòng thì Qua lá thư này Huy mới nghe chứ trước giờ Huy cũng chưa có biết Cũng ít gặp những cái bộ truyện trên các kinh ha, Bà con nếu như có biết về cái loại bùa này Bình luận ở phía bên dưới chúng ta cùng đọc ha Cảm ơn quý bà con rất nhiều Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau Chúc bà con một đêm ngon giấc